Chương 40 Cả buổi chiều, tôi cứ nhìn bức thư tàn nhẫn thông báo lệnh quân ngũ của tôi, hy vọng có tín hiệu phát minh còn sống. 30 phút sau khi đóng cửa, vẫn không biết phát minh ở đâu. Tôi nhắc điện thoại gọi đến nhà trọ trên phố Joaquin Costa. Donna Encana trả lời, giọng bà khẳng đặc vị rượu. Bà nói từ sáng đến giờ không gặp phát minh. Nếu nửa tiếng nữa anh ta không quay lại, thì anh ta sẽ phải ăn tối đồ ngủi mất. Đây không phải khách sạn Reese, cháu biết đây. Bà hy vọng không có gì xảy ra với anh ta. Đừng lo, Donna Ancachna. Anh ấy có đơn hàng phải giao nên hẳn là sẽ về trễ. Dù sao, nếu trước khi đi ngủ bà có gặp anh ấy, mong bà bảo anh ấy gọi điện cho cháu. Cháu là Daniel Sampere, hàng xóm của Mercedes-Benz. Được rồi, nhưng bà phải báo trước với cháu là bà đi ngủ lúc 8 giờ rưỡi tối. Sau đó, tôi gọi điện đến nhà Barcelo, hy vọng phép Minh đến đó dọn sạch tủ thức ăn của Bernarda hoặc đưa chị ấy đến tiệm giặt là. Điều tôi không ngờ là Clara trả lời mấy. Daniel, thật ngạc nhiên. Cô đã chiếm mất cuộc gọi của tôi, tôi nghĩ... Nói chuyện với cô quanh coi một hồi về Don Anacleto, giáo viên trung học Tôi mới nói lý do cuộc gọi của mình Rất thẳng nhiên, gần như vô tình Không, cả ngày nay phép minh không đến Và Benada ở cạnh tôi cả buổi chiều nên tôi mới biết Thật tình chúng tôi đã nói về cậu Nói chuyện thế thì có chán không cơ chứ Benada bảo cậu trông khá điển trai, lớn lắm rồi Tôi đã uống rất nhiều vitamin, một khoảng lặng dài. Daniel, cậu có nghĩ chúng ta sẽ lại làm bạn một ngày nào đấy không? Phải mất bao năm cậu mới tha thứ được cho tôi đây? Chúng ta đã là bạn rồi, Clara, và tôi không phải tha thứ cho chị vì bất cứ chuyện gì. Chị biết vậy mà. Bác tôi bảo cậu vẫn đang điều tra về Julian Carras. Sao chiều nào đấy cậu không đến đây kể những tin mới nhất cho tôi nghe? Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu. Một ngày nào đấy, tôi hứa. Tôi sắp lấy chồng, Daniel ạ. Tôi nhìn vào ống nghe. Tôi tưởng như chân mình đang lúng xuống đất hay tôi đã co rút đi dăm cm. Daniel, cậu còn đó không? Vâng. Cậu ngạc nhiên. Tôi nuốt, nước bọt cô lại như bê tông Không, điều khiến tôi ngạc nhiên là chị chưa lấy chồng Chị thiếu gì những người theo đuổi Ai là người may mắn vậy? Cậu không biết đâu, anh ấy tên là Jacopo Anh ấy là bạn của bác Gustavo Quản lý ở ngân hàng Tây Ban Nha Chúng tôi gặp nhau ở buổi biểu diễn opera do bác tôi tổ chức Jacopo rất Ham mê opera Anh ý lớn tuổi hơn tôi, nhưng chúng tôi là bạn tốt. Vấn đề là ở đấy. Cậu không nghĩ vậy sao? Miệng tôi đầy những lời nanh nọc, nhưng tôi cắn lưỡi. Nó có vị như thuốc độc. Tất nhiên, chúc mừng chị. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, đúng không Daniel? Với cậu, tôi luôn là Clara Baccelo xảo trá. Với tôi... Chị luôn là Clara Barcelo, thế thôi. Chị biết điều đó như tôi biết vậy. Một thoáng yên lặng nữa. Cái khoảng lặng khiến tôi trợn trợn. Còn cậu thì sao, Daniel? Phát minh bảo cậu có một cô bạn gái xinh đẹp. Tôi phải đi đây, Clara, có khách mới vào. Một ngày gần đây tôi sẽ đến thăm. Chúng ta sẽ uống trà. Chúc mừng một lần nữa. Tôi đặt máy giúp xuống và thở chài. Cha tôi vừa đi thăm khách hàng về, trông ông chán nản và không có hứng thú nói chuyện. Khi tôi dọn bàn thì ông đã nấu xong bữa tối, thậm chí không hỏi gì về phát minh hay công việc trong hiệu sách ngày hôm đó ra sao. Chúng tôi nhìn vào đĩa của mình trong suốt bữa ăn, lẫn trốn sau tiếng huyên thuyên của bản tin trên đài phát thanh. Cha tôi hầu như không ăn gì, ông cứ dùng thìa khuấy khuấy bát xốp loãng vô vị, như thể ông đang tìm vàng dưới đáy bát. Bố chưa động đến thức ăn đấy tôi nói. Cha tôi nhúng vai, đài vẫn tiếp tục dội bom chúng tôi bằng những điều vô nghĩa. Cha tôi đứng lên tắt đi. Chồng thư quân đội nói gì vậy? Cuối cùng ông hỏi. Hai tháng nữa con phải nhập ngủ. Khuôn mặt ông dường như già đi 10 tuổi. Barcelona nói, bác ấy đang cố nhờ mối quen biết để con được chuyển đến chính quyền quân sự ở Barcelona, sau khóa huấn luyện, con sẽ có thể về ngủ ở nhà." Tôi nói thêm. Cha tôi đáp bằng một cái gật đầu thờ ơ. Tôi thấy đau đớn phải nhìn ông như vậy nên liền đứng lên dọn bàn. Cha tôi vẫn ngồi đó, mắt mơ màng, đang hai tay chống cầm. Tôi đang định rửa bát đĩa thì nghe tiếng bước chân dồn dập ở cầu thang. Những bước chân chắc chắn, vội vã, dội lên cầu thang, báo trước có chuyện khủng khiếp sắp xảy ra. Tôi ngước lên nhìn cha, bước chân dừng lại trước chiếu nghỉ nhà tôi. Cha tôi đứng dậy, vẻ lo lắng. Một giây sau, chúng tôi nghe tiếng đấm thình thình vào cửa và một giọng nói giận dữ bùng lên nghe khá quen. Cảnh sát đây, mở cửa ra! Một ngàn con dao găm cắm vào đầu tôi. Một loạt đấm nửa khiến cửa rung lên. Và tôi bước đến cửa, mở lỗ dòm. Các ông muốn gì vào giờ này? Mở cửa, không thì bọn ta sẽ đạp đổ. Semperi, đừng để ta phải nhắc lại. Tôi nhận ra giọng Fumero và một hơi thở lạnh liền tràn vào tôi. Và tôi ném về phía tôi cái nhìn dọ hỏi. Tôi cực đầu. Nén tiếng thở dài, ông mở cửa. Fumero và hai tay sai của hắn hiện ra dưới ánh đèn vàng vọt ở thềm nghỉ, như những con rối mặt xám như trò, mặc áo mưa xám. Hắn đầu rồi! Fumero hét lên, đẩy cha tôi sang một bên rồi đi thẳng vào phòng ăn. Cha tôi cố gắng ngăn hắn, nhưng một tên cảnh sát đã túm tay ông, đẩy ông vào tường, giữ chặt ông với vẻ lạnh lùng và hiệu quả của một kẻ đã quen với nhiệm vụ này. Đẩy chính là kẻ đã theo tôi và phát minh. Cũng là kẻ đã giữ tôi khi Fumero đánh bạn tôi ngoài nhà tới bần Santa Lucia Và chính là kẻ đã theo dõi tôi hai đêm trước Hắn nhìn tôi thở ơ, vô cảm Tôi bước thẳng đến Fumero Thể hiện hết sự bình tĩnh mà tôi dồn tụ được Cặp mắt viên thanh trà đỏ lừ Một vết cào mới chạy dọc má trái hắn Vệt máu khô còn hằng in Đâu rồi? Cái gì đâu? Fumero đột nhiên nhìn xuống và lắc đầu Lấm bẩm gì đó Khi ngước mặt lên Hắn cầu miệng như sói Và cầm khẩu súng lục trong tay Không rời mắt khỏi tôi Hắn nện bắn súng và lọ hoa héo úa trên bàn Bình hoa vỡ thành tầng mảnh nhỏ Nước đổ ra Và những cành hoa khô quát váy lên khăn bàn Tôi không khỏi rung mình Cha tôi đang la hét ở cửa Bị hai tên cảnh sát giữ chặt Tôi không thể hiểu được ông nói gì Thứ duy nhất tôi lĩnh hội được là áp lực lạnh ngắt của khẩu súng trên má tôi và mùi thuốc súng. Đừng dỡ trò với tao, thằng oát con. Không thì cha mày sẽ bò sang nhà mà vớt sợ mày. Nghe chưa? Tôi gật đầu. Tôi đang run Phu mê rô dí súng vào má tôi. Tôi có thể cảm thấy nó đang cắt vào da tôi, nhưng tôi thậm chí không dám chấp mắt. Lần cuối, tao hỏi mày, Hắn đâu? Tôi thấy bóng mình trong đồng tử đen của viên thanh tra. Chúng từ từ co lại khi hắn xiết cò súng bằng ngón tay cái. Không có ở đây. Từ trưa đến giờ tôi không thấy anh ta. Đó là sự thật. Phu vẫn đứng chần nửa phút dí súng vào mặt tôi và hắn liếm mép. Lạc mà. Hắn ra lệnh. Lục sát. Một tên cảnh sát vội vã lục đòi căn nhà. Cha tôi cố vùng vẫy với tên cảnh sát kia Nhưng bất lực Nếu mày nói dối Và chúng ta tìm thấy hắn trong nhà này Tao thề sẽ bẻ cãy chân cha mày Phụ rồi thì thầm Cha tôi không biết gì cả Để ông ấy yên Mày mới chính là đứa không biết hắn đang chơi trò gì Nhưng ngay khi tao tóm được thằng bạn của mày Trò chơi kết thúc Không thẩm phán Không bệnh viện Không chó gì hết Lần này chính tao sẽ lo việc đưa hắn vào tù Và tao sẽ thích thú làm việc đó Tao sẽ nhẫn nha Chẳng gì phải vội Mày có thể nói với hắn Nếu mày gặp hắn Vậy tao sẽ tìm cho ra hắn Dù có phải lật tầng viên đá của thành phố này lên Và mày sẽ là đứa tiếp theo trong danh sách Gã cảnh sát Lepma Xuất hiện lại trong phòng ăn Và kẻ lắc đầu Fumero lơi cò và hạ súng xuống Đáng tiếc Phu Mero nói, "Anh ta đã làm gì? Sao ông lại tìm anh ta?" Phu Mero quay lưng về phía tôi và bước đến chỗ hai ca cả cảnh sát, "Chúng đã buông cha tôi ra theo lệnh của cả." "Ông sẽ phải nhớ chuyện này." Cha tôi khạc ra. Mắt Phu Mero vẫn nhìn chằm vào ông, theo bản năng, cha tôi lùi lại một bước. Tôi lo rằng cuộc viếng thăm của thanh tra Phu Mero chỉ mới bắt đầu. Nhưng bỗng nhiên, hắn lắc đầu, khẽ cười rồi rời khỏi nhà tôi. Đét ma theo sau hắn. Tại cảnh sát thứ ba, tên lính canh vẫn teo bám tôi, dừng lại một lúc ở ngưỡng cửa. Hắn yên lặng nhìn tôi như thể muốn nói gì đó. Palacios! Fumero réo lên, giọng hắn nhòa đi trong tiếng vọng của cầu thang. Palacios cúi mắt súng và biến mất sau cửa. Tôi bước ra chiếu nghỉ. Tôi có thể thấy những lưỡi sáng xuyên qua mấy cánh cửa mở hé bên nhà hàng xóm, khuôn mặt sợ hãi của họ thọ ra trong bóng tối. Bóng mờ của ba tay cảnh sát biến mất dưới cầu thang và tiếng bước chân dần dở của họ xa dần như dòng nước độc, để lại đằng sau tàn dư sợ hãi. Đến khoảng giữa trưa, chúng tôi nghe tiếng gõ sầm sầm trên cửa, lần này nhẹ hơn, hầu như sợ hãi. Cha tôi đang chấm IOS lên vết thâm trên má tôi do khẩu súng của Fumero gây ra. bỗng nhiên chết lặng ánh mắt chúng tôi nhìn nhau rồi 3 tiếng gõ nữa trong một lúc tôi đã nghĩ đến Phép Minh là người có lẽ đã chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra khi đang nấp trong góc tối cầu thang ai đấy và tôi hỏi Don Aneclito đây ông Semperi Cha tôi buông tiếng thở dài Chúng tôi mở cửa và thấy ông thầy giáo Trông tái hơn bao giờ hết Don Anacleto Có chuyện gì thế bác ổn chứ Cha tôi hỏi Để ông đi vào Ông giáo đang cầm một tờ báo gặp lại Ông đưa cho chúng tôi với vẻ kinh Hãi Báo vẫn còn ấm mực còn ướt Đây là số báo ngày mai Don Anacleto lẩm nhẩm Chàng sáu Điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là hai bức ảnh dưới đầu đề. Thứ nhất là tấm hình phát minh với thần hình đầy đặn hơn rất nhiều và nhiều tóc hơn, có lẽ trẻ hơn chần 15-20 tuổi. Bức thứ hai là khuôn mặt một phụ nữ mắt nhắm nghiền, làn da như đá cẩm thạch. Mất vài giây tôi mới nhận ra chị ấy vì tôi quen nhìn chị trong ánh sáng mờ. Kẻ lang thang giết chết một người phụ nữ giữa ban ngày, Barcelona, thông tấn xã. Cảnh sát đang truy tìm một người lang thang. Kẻ đã đâm chết một phụ nữ vào chiều nay. Tên người phụ nữ là Nuria Monfort-Masdeda, cô sống ở Barcelona. Tội ác xảy ra vào giữa buổi chiều ở khu vực San Gervasio, nơi nạn nhân bị kẻ lang thang hành hung không có động cơ rõ ràng. Theo tin từ sở cảnh sát trung ương, Dường như kẻ lang thang đã theo dõi người phụ nữ vì nhiều lý do còn chưa rõ. Dường như kẻ giết người. Antonio Jose Gutierrez Alcayete, 55 tuổi, ngụ tại Villa Inmunda, tỉnh Cáceres, là một tên tội phạm nổi tiếng, có tiểu sử bệnh tâm thần, đã trốn khỏi nhà tù làm modelo cách đây 6 năm và lẫn tránh chính quyền bằng cách dùng nhiều danh tính khác nhau. Lúc xảy ra tội ác Hắn mặc áo thầy tu Hắn mang vũ khí Và cảnh sát nhận định hắn vô cùng nguy hiểm Hiện vẫn còn chưa rõ kẻ giết người và nạn nhân có quen biết nhau không Dù theo các nguồn tin từ sở cảnh sát Mọi chi tiết đều hướng về giả thiết này Cũng vẫn còn chưa rõ động cơ đằng sau tội ác này là gì Nạn nhân bị đâm sáu nhát vào bụng, ngực và cổ Vụ tấn công diễn ra cần một trường học Có một số học sinh chứng kiến và báo cho giáo viên. Sau đó giáo viên gọi cảnh sát và cứu thương. Theo báo cáo của cảnh sát, nguyên nhân tử vong là do bị nhiều vết thương. Nạn nhân chết trên đường đến Bệnh viện Lâm Sàng, Barcelona lúc 6 giờ 15 chiều. Chương 41 Cả ngày trời chúng tôi không nhận được tin tức gì của Phép Minh. Cha tôi vẫn kiên quyết muốn mở cửa hàng như thường lệ, đặng cho thấy mọi chuyện vẫn bình thường, và như để tuyên bố phép minh vô tội. Cảnh sát đã các cử một người gác ngay cửa cầu thang nhà tôi, một người khác canh chừng ở quảng trường Santa Anna nấp dưới cửa nhà thờ như hình tượng thánh. Chúng tôi có thể thấy họ run rẩy dưới con mưa tầm tả rút súng từ sáng tinh mơ, làng sương từ hơi thở của họ càng mờ đi khi trời dần về tối tay họ vùi trong túi áo mưa. Vài hàng xóm đi ngang, liếc vội qua cửa sổ, nhưng không một ai dám đi vào. Chắc tin đồn đã lan, tôi nói. Cha tôi chỉ gật đầu. Suốt buổi sáng, ông không hề nói gì, chỉ bày tỏ qua những cử chỉ. Tòa báo có tin cái chết của Nuria Monfort nằm trên bàn. Cứ 20 phút, ông lại chạy đến đọc lại bài báo với vẻ mặt mà tôi không hiểu nổi. Suốt cả ngày, ông kìm nén nôi tức giận Để nó tích tụ trong người ông Chẳng dù bố có đọc bao nhiêu lần bài báo ấy Thì nó sẽ không trở thành hiện thực đâu Tôi nói Cha tôi ngẩn đầu lên nhìn tôi, nghiêm nghị Còn có biết người này không? Nuria Monfort ấy Con đã nói chuyện với chị ấy vài lần Khuôn mặt Nuria Monfort chiếm lấy suy nghĩ của tôi Sự thiếu trùng thật của tôi khiến tôi thấy buồn nôn Tôi vẫn bị ám ảnh bởi mùi vị và sự đụng chạm vào môi chị Hình ảnh chiếc bàn ngăn nắp không che vào đâu được ấy Và đôi mắt to, buồn của chị Vài lần Sao con lại phải nói chuyện với cô ta? Con thì có liên quan gì đến cô ta? Chị ấy là bạn cũ của Julian Carras Con đến gặp chị ấy để hỏi chị ấy nhớ gì về Julian Carras Chỉ thế thôi Chị ấy là con gái của Isaac Ông bảo vệ Chính ông ấy đã cho con địa chỉ Phép mình có biết cô ấy không? Không Sao còn dám chắc? Sao bố có thể nghi ngờ anh ta Và tin vào những thứ bị đặt này phát mình chỉ biết về người phụ nữ đó Qua lời kể của con Và đó là lý do Anh ta đi theo dõi cô ấy Vâng Vì con đã đề nghị anh ta làm vậy Tôi không trả lời Cha tôi thở dài sườn sượt Bố không hiểu đâu Chắc chắn như vậy Bố không hiểu con Không hiểu phép minh Hay Bố Từ những gì chúng ta biết về phát minh Không thể có chuyện như báo nói được Thế chúng ta biết gì về phát minh hả Trước hết Hóa ra chúng ta còn không biết tên thật của anh ta Bố hiểu nhầm về anh ta rồi Không đâu Janiel Con mới là người hiểu nhầm về nhiều việc Ai bảo con đi đào bới cuộc sống của người khác Con hoàn toàn có quyền nói chuyện với ai con muốn Bố chọn lạ con cũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì đối với hậu quả của việc đó Bố đang ếm chỉ rằng con phải chịu trách nhiệm về cái chết của người phụ nữ này sao Người phụ nữ này Như cách con gọi cô ấy, có tên và họ, và con biết cô ta. Bố không cần phải nhắc con. Tôi trả lời, mắt hoen ước. Cha buồn rầu nhìn tôi, lắc đầu. Ôi, chúa ơi, bố không dám nghĩ xem ai giác tội nghiệp chắc đang cảm thấy thế nào. Chị ấy chết đâu phải lỗi của con. Tôi nói lý nhí, nghĩ rằng có lẽ nếu tôi lặp lại những lời ấy đủ lâu thì rốt cuộc tôi cũng sẽ tin chúng. Cha tôi lùi vào phòng trong Vẫn lắc đầu Hẳn còn phải biết điều gì Mình phải chịu trách nhiệm Và điều gì không chứ Daniel Đội kỳ bố không biết còn là ai nữa Tôi chọc lấy áo mưa Rồi chạy trốn ra đường Và cơn mưa Nơi không ai biết tôi Tôi phơi mình dưới trời mưa lạnh giá Không biết phải đi đâu Tôi, tôi lầm đuổi bước Mang theo hình ảnh của Núria Monfort Bất động Dũi dài trên phiến đá lạnh căm, sát lộ chỗ những vết đâm Tôi đi qua phố Fontenella và không dừng lại nhìn đèn hiệu giao thông Chỉ đến khi một cơn gió mạnh táp vào mặt tôi mới quay sang Và nhìn thấy một bức tường kim loại và ánh sáng đang lao về phía tôi hết tốc độ Ngày tức tắc cuối, một người qua đường từ phía sau kéo tôi lại và đưa tôi ra khỏi làng xe buýt Tôi nhìn chậm vào con quái vật kim loại mờ sáng chỉ cách mặt mình chừng trăm cm, tưởng như cái chết vừa chật lướt qua, chỉ cách một phần mười giây. Lúc tôi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì người cứu mạng tôi đang bước về phía vạch đường cho người đi bộ, chỉ là một cái bóng trong chiếc áo mưa màu xám. Tôi vẫn trồn dần tại chỗ, chán ván. Qua làng mưa, tôi nhận ra người cứu tôi để dừng lại bên kia đường và đang quan sát tôi dưới cơn mưa như trúc. Chính là tên cảnh sát thứ ba, Palacios. Một bức tường dày đặc giao thông liền giữa chúng tôi, và khi tôi nhìn lại, cảnh sát Palacios không còn ở đó. Tôi hướng về nhà Bi, không thể đợi lâu hơn nữa. Tôi cần gợi lại chút gì đó tốt đẹp ít ỏi còn lại trong mình, điều nàng đã cho tôi. Tôi vội vã chạy lên cầu thang và dừng lại trước cửa căn hộ nhà Agula gần như nghẹn thở. Tôi túm nắm cửa và gõ 3 tiếng lớn. Trong khi chờ đợi, tôi thu hết càng đảm và bắt đầu nhận ra bộ dạng của mình ước sủng như chuột lột. Tôi vuốt ngược tóc và tự nhủ con xúc sắc đã tung ra. Nếu ông Agula xuất hiện và sẵn sàng bỉ chân tôi nghiền nát mặt tôi thì càng sớm càng tốt. Tôi lại gõ cửa và sau một hồi Tôi nghe tiếng bước chân đang đến. Lỗ giòm hé mở, một đôi mắt đen nghi hoạch nhìn chầm vào tôi. Ai đó? Tôi nhận ra giọng Cecilia, một trong những cô người giúp việc nhà Akula. Là Daniel Semperi đây, chị Cecilia. Lỗ giòm đóng lại, và dây sau chốt cửa và then cài lên tiếng. Cánh cửa lớn từ từ mở ra. Và tôi được Cecilia đón tiếp Trong chiếc mũ vải và hầu phục Tay cầm một cây nến giá Từ vẻ thận trọng của chị Tôi đoan chắc mình như một con ma Chào Cecilia Bi có nhà không? Chị nhìn tôi khó hiểu Theo kinh nghiệm qua những vị thường nhật trong nhà Chị biết rằng sự hiện diện của tôi Mà gần đây có vẻ bất thường Chỉ liên quan đến Thomas Bạn học cũ của tôi Cô Bi không có nhà Cô ấy đi ra ngoài sao? Cecilia, người mà ngay cả khi chính tề nhất cũng luôn đầy sợ hãi, khẽ gật đầu. Chị có biết bao giờ cô ấy về không? Chị giúp việc nhúng vai. Cô ấy đi với ông bà Agula đến bác sĩ, cách đây 2 tiếng. Đến bác sĩ ư, cô ấy ốm sao? Tôi không biết, thưa cậu. Thế họ đến bác sĩ nào? Tôi không biết, thưa cậu Tôi quyết định không ra khảo Chỉ giúp việc nữa Sự bắn mặt của cha mẹ Pi Mở ra những hướng đi khác Còn Thomas Cậu ấy có nhà không Có, thưa cậu Daniel Xin mời vào Tôi sẽ đi gọi cậu chủ Tôi bước vào sẵn và đợi Như trước đây Thì tôi sẽ lên thẳng phòng bạn mình Nhưng đã từ quá lâu tôi không đến Ngôi nhà này Đến nỗi nay tôi thấy mình như người lạ Cecilia biến mất vào hành lang, chìm trong ánh sáng, bỏ lại tôi nơi bóng tối. Tôi nghĩ có thể nghe giọng Thomas từ xa rồi có tiếng bước chân lại gần. Tôi bị ra cớ để giải thích cho cuộc viếng thăm không báo trước này. Nhưng hình dáng xuất hiện nơi lối vào sảnh lại là Cecilia. Chị nhìn tôi vẻ hối lỗi và nụ cười cường gạo của tôi biến mất. Cậu Thomas bảo cậu ấy rất bận, không thể gặp cậu bây giờ. Chỉ có bảo với cậu ấy là tôi, Janine Semperi không? Có, thưa cậu Janine, cậu chủ bảo cậu về đi. Một nhát dao lạnh toát đâm vào bụng, cắt đi hơi thở tôi. Tôi xin lỗi cậu, Cecilia nói. Tôi gật đầu, không biết phải nói gì. Chỉ giúp việc mở cửa ngôi nhà mà mãi gần đây tôi vẫn xem như ngôi nhà thứ hai của mình. Cậu có cần ô không? Không, cảm ơn Cecilia Tôi xin lỗi, cậu Daniel chỉ giúp việc lại nói Tôi cười yếu ớt Không sao đâu, Cecilia Cửa đóng lại, bỏ mặt tôi trong bóng đêm Tôi đứng đó một lúc rồi lê thân xuống cầu thang Con mưa cứ tàn nhẫn trút xuống Tôi bước xuống đường Khi đến góc phố Tôi dừng lại nhìn một lúc Tôi ngước lên căn hộ nhà Agula Tôi có thể thấy bóng bạn cũ Thomas của tôi hằng nơi cửa sổ phòng ngủ cậu ấy. Cậu ấy đang nhìn tôi, bất động. Tôi vẫy tay chào. Cậu ấy không chào đáp lại. Vài giây sau, cậu ấy bỏ đi về phía kia căn phòng. Tôi đợi chừng 5 phút, hy vọng cậu ấy sẽ xuất hiện. Nhưng cậu không xuất hiện. Chương 42 Trên đường về cửa hàng, tôi đi qua con phố cạnh Capitol Cinema. Ở đó, hai họa sĩ đang đứng trên dàn giáo chán nản nhìn bức tranh cổ đồng mới vẽ của họ bị nhòe nhẹt dưới cơn mưa. Từ xa, tôi nhận ra hình ảnh kiên cường của tên lính canh đang làm nhiệm vụ ngay đối diện cửa hàng. Khi đi qua cửa hàng của Don Federico Flavia, tôi nhận thấy ba sửa đồng hộ đang đứng trước cửa nhìn trời mưa rơi. Vách sẹo từ khi ở trụ sở cảnh sát vẫn còn trên mặt. Bác mặc một bộ đồ len màu xám vừa in và cầm níu thuốc lá mà bác chưa thèm châm lửa Tôi vẫy tay chào và bác mỉm cười đáp lại Điều gì khiến cậu cầm thù ô thế Daniel Có điều gì có thể đẹp đẽ hơn mưa John Federico viêm phổi Vào nhà đi Ta sửa đồng hồ cho cháu rồi đây Tôi nhìn bác không hiểu Bác Don Federico dán bao tôi Và nụ cười của bác chưa biến mất Tôi gật đầu và theo bác vào cửa hàng kỳ chiều ấy Ngay khi chúng tôi vào trong Bác đưa cho tôi chiếc túi giấy nhỏ màu nâu Cháu nên về ngay Tên bù nhìn đang canh cửa hàng không rời mắt khỏi chúng ta đâu Tôi nhìn vào trong túi Có một cuốn sách nhỏ bọc da Một cuốn sách kinh Quyển kinh phát minh cầm rong tay Khi lần cuối cùng chúng tôi gặp anh ta Don Federico đẩy tôi ra ngoài với một cái gật đầu nghiêm nghị bảo tôi phải kính tiếng Khi tôi ra ngoài bác lấy lại vẻ vui vẻ và cao giọng Mà này đừng có bẻ kim khi vẫn có không nó lại hỏng đấy nhớ chưa Đừng lo Don Federico Cảm ơn bác Tôi bước đi bụng cứ thân thoát theo từng bước chân Tôi đi thẳng đến tay cảnh sát mặt thường phục đang gác cửa hàng Khi qua trước mặt hắn Tôi chào hắn bằng chính bàn tay đang cầm chiếc túi Don Federico đã đưa Tại cảnh sát nhìn nó với vẻ quan tâm mơ hồ Tôi vào cửa hàng Cha tôi vẫn đứng sau quầy Như thế ông không hề động đậy kể từ khi tôi ra khỏi quán Ông nhìn tôi nghi hoặc Janiel này, này, điều bố đã nói Bố đừng lo, bố nói đúng Còn đang run đấy Tôi gật đầu và thấy ông chạy đi tìm ấm nước nóng. Tôi tranh thủ lúc ấy để chui vào nhà vệ sinh cạnh phòng sau và kiểm tra cuốn sách. Bức thư của phép mình rời ra, bay lật vật như con bướm. Tôi tóm lấy nó trong không khí. Bức thư được viết trên loại giấy cuốn thuốc lá, chữ nhỏ li ti. Tôi phải đưa lên gần đèn mới đọc được. Janiel thân mến, đừng tin những gì báo chí nói về vụ giết Nuria Monfort. Như thường khi, nó chẳng gì hơn những chuyện bị đặt. Tôi an toàn và khỏe mạnh, đang trốn ở một nơi đáng tin cậy. Đừng cố tìm tôi hay gửi tin cho tôi. Hãy hủy bức thư này ngay sau khi đọc xong. Không phải nuốt vào bụng, chỉ cần đốt hoặc xé bụng nó đi. Tôi sẽ dùng trí khôn của mình để liên lạc với cậu và nhờ sự giúp đỡ của những trung gian thân thiện nữa. Tôi cầu xin cậu chuyển nội dung thông điệp này bằng mật mã và với sự thận trọng Cho người tôi yêu thương Đừng làm gì hết Bạn của cậu Người thứ ba F.R.D.T Tôi đang bắt đầu đọc lại bức thư Thì có người gõ cửa nhà vệ sinh Tôi vào được không? Giọng lạ hỏi Tim tôi đứng lại Không biết phải làm gì khác Tôi vo tờ giấy cuốn thuốc lại cho vào mồm Tôi giật dây xả nước Và khi nước đang xối xả Trong đường ống và bình chứa Tôi nuốt cuộn giấy Nó có mùi sáp và kẹo su kết Mở cửa ra Tôi đụng phải nụ cười bò sát của tên cớm Đóng chốt trước cửa hiệu sách Xin lỗi Tôi không biết có chịu được trời mưa Cả ngày không Nhưng dường như có gì đó khẩn cấp đang hình thành dưới đây Và khi tự nhiên kêu gọi Tất nhiên Tôi nói tránh đường cho hắn Anh cứ tự nhiên Cảm ơn nhiều tay cảnh sát Kẻ mà dưới bóng đèn trầm làm tôi nghĩ đến một con trồn nhỏ nhìn tôi từ đầu đến chân. Đôi mắt chuột của hắn dừng lại trên cuốn kinh thánh tôi cầm trong tay. Nếu không có gì đó đọc thì tôi không ị được. Tôi giải thích. Tôi cũng thế. Vậy mà người ta bảo dân Tây Ban Nha không đọc sách. Tôi mượn được không? Trên nắp bồn xã có cuốn mới nhất đoạt giải phê bình đấy. Tôi nói cướp lời. Nó có tác dụng Tôi bình tĩnh đi ra ngoài Và đến chỗ cha tôi Ông đang rót cho tôi một tách cà phê Hắn ta làm gì ở đây Tôi hỏi Hắn lấy mộ mẹ hắn ra thề rằng Hắn sắp bỉnh cả ra quần Bố còn làm gì được đây Để cho hắn ở ngoài Mà bỉnh ra cho ấm Cha tôi nhíu mày Nếu bố không phiền Con muốn lên nhà Tất nhiên bố không phiền Bà nhớ mặc đồ khô nhé con như sắp chết đấy càng hộ lạnh ngắt và yên tĩnh tôi vào phòng mình và nhầmm ra cửa sổ tên lính gác và ngồi đó cạnh cửa nhà thờ Santa Ana. Tôi cởi bộ đồ ước rồi mặc một bộ pizzaama cùng với áo ngủ của cha tôi tôi nằm xuống giường không thèm bật đèn và để mình chìm vào trong bóng đêm cùng tiếng mưa cỏ trên khung cửa tôi nhắm mắt cố gợi lên hình ảnh bi Đụng chạm của nàng Và mùi vị của nàng Đêm hôm trước tôi chẳng hề chập mắt Nên tôi nhanh chóng mệt nhòi Trong giấc mơ Hình ảnh thần chết mặc áo trùm đầu Bay khắp Barcelona Một gián hình ma quái lượng lợ Trên những các chuông và mái nhà Kéo theo những sợi thần đen Buộc hàng trăm chiếc quan tài nhỏ màu trắng Những chiếc quan tài bỏ lại Sau chúng những giải hoa màu đen Trên những cánh hoa Là tên Nuria Monfort được viết bằng máu Tôi thức dậy khi trời mờ sám xịt Cửa sổ vẫn mờ hơi nước Tôi mặc bộ đồ ấm Và đi đôi ủng cao Rồi bước ra hành lang dò dẫm đi dọc căn nhà Tôi luồn qua cửa Rồi bước xuống đường Sạp báo trên phố Ramblach Đã sáng đèn ở xa xa Tôi đi thẳng đến quầy Ở đầu phố Tallers Mua số báo đầu tiên trong ngày Nó vẫn còn mùi mực ấm Tôi dở vội cách trang cho đến một cáo phó Tên Nuria Monfort được in dưới một dấu thập và tôi không thể đành lòng nhìn vào. Tôi bước đi với tờ báo gấp trong tay tìm kiếm bóng đen. tang lễ được tổ chức buổi chiều tại nghĩa trang Montjuic. Sau khi đi quanh khu phố tôi quay về nhà. Cha tôi vẫn đang ngủ. Tôi về phòng mình. Tôi ngồi trước bàn và lấy chiếc bút Mentor Stock trong hộp ra. Đoạn lấy một tờ giấy trắng và hy vọng ngòi bút sẽ dẫn dắt tôi. Trong tay tôi, cây bút không có gì muốn nói Tôi vô vọng cố gắng nặng ra những lời muốn nhắn gửi cho Nuria Monfort Nhưng tôi không thể viết hay cảm thấy điều gì Ngoại trừ nổi kinh hoàng và sự thiếu vắng chị Biết rằng chị đã mất, bị lôi đi xa Tôi biết một ngày nào đó chị sẽ quay về với tôi Nhiều tháng hoặc nhiều năm nữa Rằng tôi sẽ luôn sống lại ký ức về chị Khi chạm vào một người lạ Trong những hình ảnh không còn thuộc về tôi nữa Chương 43 Ngay trước 3 giờ, tôi lên chuyến xe buýt trên phố Cologne, đưa tôi đến nghị trang Montjuic. Qua cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy rừng cột và dây buồn vắt vẻo ở bến tàu. Chiếc xe buýt vắng tanh chạy quanh núi Montjuic và bắt đầu lên con đường dẫn đến cổng phía đông của nghị trang Barcelona men mong. Tôi là hành khách cuối cùng. Tuyến xe buýt cuối cùng lúc mấy giờ nhỉ? Tôi hỏi tài xế trước khi súng. Bốn rưỡi. Tài xế bỏ tôi ở cổng Nghĩa Trang. Một con đường với hàng cây bách mọc lên trong sương mù. Thậm chí từ đây, tại chân núi, ta có thể nhìn thấy thành phố bao la của người chết thoai thoải vươn lên đỉnh núi. Con đường của những mộ trí, những lối đi dọc hai bên là bia đá và những hành lang đầy lăng mộ. Những cột tháp mà trên đỉnh là những thiên thần cùn nộ và cả khu rừng những lăng tẩm dừng như mọc chồng lớn lên nhau. Thành phố của người chết là chốn mênh mông những cung điện được canh gác bởi một đội quân những tượng đá đang ngập chìm xuống bùn đen. Tôi hít một hời thật sâu rồi bước vào mê cung ấy. Mẹ tôi được chôn, cách lối tôi đang đi chừng 100 thước. Cứ mỗi bước chân tôi có thể cảm thấy cái lạnh, cái trống trải và sự cuồng nộ của chốn ấy. Nỗi kinh hoàng trong sự tĩnh lặng của nó, trong những khuôn mặt bị bắt kẹt, trong những tấm hình cũ bị bỏ mặt. Chỉ còn những ngọn nến, những bông hoa héo làm bầu bạn. Sau một lúc, tôi bắt gặp ở xa xa một ngọn đèn ga sáng quanh một huyệt mộ. Dầm bảy người đang đứng thành hàng dưới nền trời xám trò. Tôi đảo bước và dừng lại ở vị trí nơi tôi có thể nghe thấy lời vị linh mục. quan tài Một cái hộp gỗ thông sần sùi đặt trên bùng. Hai phu đào huyệt tự người vào thủng và canh cho nó. Tôi nhìn lướt qua những người dự tang Ông cụ Isaac, người bảo vệ, nghĩ trang những cuốn sách bị lãng quên, không đến thang lễ của con gái mình. Tôi nhận ra người hàng xóm sống đối diện nhà. Chị ta lắc đầu khóc nứt nở trong khi một người đàn ông vỗ vỗ lưng chị với vẻ cam chịu. Tôi đoán là chồng chị. Bên cạnh họ là một phụ nữ chừng 40, mặc váy sẫm màu, mang một bó hoa. Chị khóc lặng lẽ, môi miếm chặt, không nhìn và quan tài. Tôi chưa bao giờ thấy người này. Đứng cách xa đám người dự lễ, nắp trong chiếc áo mưa sẫm màu và cầm mũ sau lưng là tên cảnh sát đã cứu mạng tôi ngày hôm trước, Palacios. Hắn ngước lên quan sát tôi chừng vài giây không chấp mắt. Những lời đuôi mù, vô nghĩa của vị linh mục là thứ duy nhất kéo chúng tôi ra khỏi sự tỉnh lặng hải hùng. Tôi nhìn vào cổ quan tài bấy đầy bùng. Tôi tưởng tượng ra chị nằm trong đó. Và tôi không nhận ra mình đang khóc, cho đến khi người phụ nữ mặc áo sẫm màu bước đến đưa cho tôi một bông hoa. Tôi vẫn đứng yên cho đến khi cả nhóm tản ra. Vị linh mục ra hiệu. Những phu đào huyệt liền vào thế sẵn sàng làm phần việc của mình bên ánh đèn. Tôi cho bông hoa vào túi áo khoác và cất bước, không thể nói lời chào cuối. Trời bắt đầu nhá nhem khi tôi ra đến cổng nghệ trang và tôi cho là mình đã lỡ chuyến xe buýt cuối. Tôi chuẩn bị một cuốc đi bộ dài dưới bóng bãi Tha Ma dọc con đường men theo cảng để quay trở lại Barcelona. Một chiếc xe màu đen đổ trước mặt tôi chừng 20 thước, bật đèn sáng. Trong xe, một người đang hút thuốc. Khi tôi lại cần, Palacios mở cửa xe. Vào đi, tôi đưa cậu về nhà. Giờ này chẳng có taxi hay xe buýt nào quanh đây đâu. Tôi ngờ ngại một lát. Tôi muốn đi bộ hơn. Đừng ngu ngốc thế, vào đi. Hắn ta nói nhắc cần giọng điệu của người quen ra lệnh và được tuân lệnh ngay. Thôi nào, hắn đại nói. Tôi chui vào xe và cả cảnh sát nổ máy. Enrique Palacios, hắn nói và chia tay ra. Tôi không bắt. Nếu anh cho tôi súng chỗ Cologne thì tốt. Chiếc xe lao đi, chúng tôi hòa vào luồng giao thông trên phố và đi một quán khá dài mà không thốt một lời. Tôi muốn cậu biết là tôi rất tiếc về chuyện của Monfort. Những lời lẽ đó phát ra từ miệng hắn ta tựa như một sự lăng mạ, sự xí nhục. Tôi rất biết ơn vì anh đã cứu mạng tôi ngày hôm trước, nhưng tôi phải nói rằng tôi không quan tâm anh cảm thấy thế nào, anh Enrique Palacios. Tôi không phải là người như cậu nghĩ đâu, Janiel. Tôi muốn giúp cậu thôi. Nếu anh muốn tôi chỉ nơi ở của Phát Minh thì anh có thể cho tôi xuống ở đây. Tôi không quan tâm quái gì ông bạn của cậu cả. Lúc này tôi không làm nhiệm vụ. Tôi không đáp. Cậu không tin tôi và tôi không trách cậu. Nhưng ít nhất hãy nghe lời tôi nói. Chuyện này đã đi quá xa rồi. Không có lý do nào buộc người phụ nữ này phải chết cả. Tôi cầu xin cậu buông xuôi chuyện này đi và xóa người đàn ông này tên Karas khỏi tâm trí cậu vĩnh viễn đi. Anh nói như là tôi kiểm soát được những chuyện đang xảy ra. Tôi chỉ là người chứng kiến. Toàn bộ vỡ kịch này do ông chủ các anh và cả đám các anh dựng lên. Tôi quá chán ngán những đám ma rồi, Daniel. Tôi không muốn phải đến dự đám ma cậu. Thế càng tốt vì anh không được mời. Tôi nói nghiêm túc đấy. Tôi cũng vậy. cho tôi xuống ở đây. Chỉ vài phút nữa là tới phố Cologne. Tôi không quan tâm, chiếc xe này có mùi chết chóc, giống như anh. Cho tôi xuống đi. Palacios cho xe chầm lại và dừng xe và vệ đường. Tôi ra khỏi xe và đóng sầm cửa, tránh ánh mắt Palacios. Tôi đợi cho hắn đi, nhưng cả cảnh sát không tỏ vẻ định đi đâu cả. Tôi quay lại thì thấy hắn hà cửa kính xuống. Tôi nghĩ đã đọc được sự chân thành, thậm chí đau đớn trên khuôn mặt hắn. Nhưng tôi không tin. Nuria Monfort đã chết trên tay tôi. Daniel, hắn nói. Tôi nghĩ lời cuối cùng của cô ấy là dành cho cậu. Chị ta nói gì? Tôi hỏi, giọng nén lại lạnh lùng. Chị ta có nhắc đến tên tôi không? Cô ta hôn mê, nhưng tôi nghĩ cô ta nhắc đến cậu. Lúc ấy, cô ta nói có những ngục tù còn tồi tệ hơn cả ngôn từ. trời trước khi chết, Cô ta bảo tôi nói với cậu hãy buông tha cô ta. Tôi nhìn hắn không hiểu. Buông tha ai? Ai đó tên là Penelope. Tôi đoán hẳn đấy là bạn gái cậu. Palacios cúi xuống và mở máy hòa vào dòng xe cộ. Tôi vẫn đứng đó, bối rối nhìn chầm chầm ánh đèn của chiếc xe khi chúng biến mất vào làng nhập nhè xanh đỏ. Rồi tôi bước về phố Cologne. Phạm nhắc lại những lời trăn trối của Nuria Monfort, nhưng không tìm ra nghĩa của chúng. Đến quảng trường Pottin la Paz, tôi dừng lại cảnh bến tàu du lịch để nhìn về phía cảng. Tôi ngồi trên bậc thệm dẫn khuất súng dòng nước tăm tối. Ngay tại chính nơi này, và một đêm xa xôi, tôi đã gặp Len Kubert, người đàn ông không có mặt. Có những ngục tụ còn tệ hơn ngôn từ Tôi lẩm bẩm. Chỉ lúc ấy tôi mới hiểu thông điệp của Nuria Monfort không phải cho tôi. Tôi không phải là người phải buông tha cho Penelope. Những lời răng rối của chị không phải dành cho một người lạ, mà dành cho người chị thầm yêu đã 20 năm. Julian Carras Chương 44 Mạng đêm đang buông xuống khi tôi đến quảng trường St. Philip Nery. Chiếc ghế nơi lần đầu tiên tôi bắt gặp hình ảnh Nuria Monfort vẫn nằm cạnh chân đèn đường Không có ai ngồi và đầy tên những tình nhân khác bằng giao nhiếp cùng những lời hiện thề và lăng mạ Tôi ngước nhìn lên cửa sổ nhà Nuria Monfort trên tầng 3 và nhận ra ánh sáng mờ đỏ leo lắc Một ngọn nến Tôi bước vào hành lang u ám và mò mẫm lên cầu thang Tay tôi run rảy khi tôi lên đến chiếu nghỉ tầng 3 Một luồng sáng đỏ đỏ ló qua khe cửa khép hờ. Tôi đặt tay lên nắm cửa và đứng đó bất động, nghe ngắm. Tôi nghĩ, đã nghe thấy tiếng thầm thì, một giọng nghẹn ngào từ trong nhà phát ra. Có lúc tôi tưởng rằng nếu mở cửa, tôi sẽ thấy chị đang chờ tôi ở phía trong nhà. Ngồi hút thuốc cảnh ban công, hai chân thu lại, người dựa vào tường, Neo đúng nơi tôi đã bỏ rơi chị. Nhẹ nhàng, e sẽ quấy rời chị. Tôi mở cửa bước vào trong nhà. Trong phòng ăn, rèm ban công đung đưa. Một người đang ngồi bên cửa sổ, bất động, đang cầm một ngọn nến thiêu đốt trong lòng bàn tay. Tôi không thể nhìn ra khuôn mặt dưới ánh sáng ấy. Nhưng một giọt nước mắt long lanh chảy xuống má, sáng lên như nhựa tươi, rồi rơi vào lòng người đó. Ajat Monfort quay lại. Khuôn mặt ông thấm đẫm nước mắt. Cháu không thấy ông dự tang chiều nay. Tôi nói. Ông lắc đầu đưa vạt áo lau nước mắt. Nudia không ở đó. Ông già lẩm bẩm một lúc. Người chết không bao giờ đi dự đám tan của mình. Ông nhìn quanh như thể con gái ông vẫn ở trong phòng, đang ngồi cạnh chúng tôi trong bóng tối, đang lắng nghe chúng tôi. Cậu có biết... Chưa bao giờ tôi vào căn nhà này không Ông hỏi Mỗi khi gặp nhau Nuria luôn đến chỗ tôi Như vậy tiện cho bố hơn Bố ạ Con bé nói Việc gì phải đi cả đống cầu thang như vậy Ta luôn bảo Được rồi Nếu con không mời bố sẽ không đến Và nó sẽ trả lời Con không cần phải mời bố đến nhà con Bố ạ Người ta chỉ mời người lạ thôi Bố có thể đến lúc nào bố muốn Trong 15 năm qua Tôi chưa một lần đến nhà nó Ta luôn bảo rằng Nó chọn khu dân cư không tốt Không đủ ánh sáng Một tòa nhà cũ kỹ Nó chỉ gật đầu đồng ý Giống như khi ta hay nói nó Đã chọn một cuộc sống chẳng ra gì Chẳng có tương lai Một thằng chồng thất nghiệp Thật buồn cười khi chúng ta cứ phán xét lẫn nhau Mà không nhận ra mức độ thảm hại của chính chúng ta Cho đến khi người kia không còn nữa. Cho đến khi họ bị tước khỏi chúng ta rồi. Họ đã bị tước đi khỏi chúng ta vì họ chưa bao giờ là của ta cả. Giọng của ông lão đã mất đi nét trầm chọc, ngập ngừng và dường như mệt mỏi như vẻ mặt ông. Nurya yêu ông nhiều lắm. ạ ông đừng nghi ngờ gì. Và cháu biết chị ấy cũng cảm nhận được tình yêu của ông. Tôi nói. Ông và Isaac lại lắc đầu Ông mỉm cười Nhưng giọt nước mắt làng lẽ của ông không ngừng tuôn Có lẽ nó yêu ta Theo cách của nó Cũng như ta yêu nó Theo cách của mình Nhưng ta và nó không hiểu nhau Có lẽ ta chưa bao giờ Cho phép nó hiểu ta Hay chưa bao giờ tìm cách để hiểu nó Ta với nó Sống đời mình như hai người lạ Ngày ngày gặp nhau và chào nhau Theo phép lịch sự Và ta nghĩ có lẽ nó chết mà không tha thứ cho ta. Isaac, cháu đảm bảo với ông... Janiel, cháu còn trẻ và rất cố gắng. Nhưng dù ta có uống chút đỉnh rồi và ta không biết mình đang nói gì, cháu vẫn không học được cách nói dối cho hay. Hồng lừa một ông già mà trái tim đã tan nát vì bất hạnh. Tôi cúi mặt. Cảnh sát bảo người đàn ông đã giết nó là bạn của cháu. Isaac thăm dò Cảnh sát đang nói dối xác nhấn mạnh Ta biết Cháu có thể đảm bảo với ông Không cần đâu Janien Ta biết cháu nói thật ai Isaac nói Rồi đôi phong bì trong áo khoát ra Chiều hôm trước khi chết Nuria đến gặp ta Như nó thường làm nhiều năm trước Ta nhớ chúng ta thường đi ăn Tại một quán cà phê Trên phố Guadia, nơi ta thường đưa nó đến lúc nó còn bé. Chúng ta luôn nói chuyện về sách, về những cuốn sách cũ. Đôi khi nó kể cho ta nghe chuyện công việc, những chuyện vặt vảnh. Cái thứ mà người ta hay kể cho người lạ khi đi xe buýt. Có lần nó nói xin lỗi vì làm ta thất vọng. Ta hỏi sao nó có ý nghĩ kỳ cục như vậy. Từ trong mắt bố, bố ạ, từ trong mắt bố đấy. Nó nói, chưa bao giờ ta nảy đã ý nghĩ rằng với nó ta thậm chí còn là nỗi thất vọng lớn hơn. Đôi khi chúng ta nghĩ về con người như những tấm vé số, rằng chúng ở đó để biến những giấc mơ ngu xuẩn nhất của chúng ta thành sự thật. Isaac, với tất cả lòng kính trọng của cháu, ông say quá rồi, ông không hiểu mình đang nói gì đâu. Rượu khiến cho người không ngoan thành kẻ khu khờ và biến kẻ khu khờ thành không ngoan. Ta biết đủ để hiểu rằng tại sao con gái ta không bao giờ tin tưởng ta. Nó tin cậu hơn, Daniel. Thế mà nó chỉ mới gặp cậu có vài lần thôi. Cháu dám chắc là ông nhầm rồi. Chiều qua, chúng ta gặp nhau. Nó mang đến phong bì này. Chồng nó lo lắng, bất an về điều gì đó mà nó không muốn kể. Nó nhờ ta giữ phong bì này, nếu có chuyện gì xảy ra thì đưa cho cháu. Nếu có chuyện gì xảy ra ư? Nó nói vậy đấy. Chồng nó đau khổ đến mức ta phải bảo rằng nên đi báo cảnh sát, rằng dù có chuyện gì thì cũng tìm được cách. Rồi nó bảo chẳng đời nào nó nghĩ đến chuyện đến cảnh sát nhờ giúp đỡ. Ta cầu xin nó cho ta biết chuyện gì. Nhưng nó bảo phải đi và bắt ta hứa sẽ đưa cho cháu phong bì này nếu trong vài ngày tới nó không quay lại lấy. Nó bảo ta không được mở. Isaac đưa cho tôi phong thư, nó mở rồi. Ta đã dối nó như mọi lần, ông nói. Tôi kiểm tra phong thư, trong đó là một tập giấy viết tay. Ông đã đọc chưa? Tôi hỏi. Ông già chậm đãi gọt đầu. Chúng nói gì? Ông cụ ngước lên, môi ông run run dường như ông đã già đi cả trăm tuổi cả từ khi chúng tôi gặp nhau lần gần đây nhất. Đây là câu chuyện cháu đang tìm kiếm, Daniel. Câu chuyện một người phụ nữ mà ta không bao giờ biết, thậm chí dù nó mang dòng máu và tên họ của ta. Giờ bức thư thuộc về cháu, Tôi cho phòng thư và túi áo Giờ ta phải xin cháu Để ta được yên ở đây Với con gái ta Nếu cháu không phiền Một lát trước Khi đọc những trang thư đó Dường như ta đã gặp lại nó Dù có cố gắng thế nào Ta cũng có thể nhớ về nó như một cô bé con Hồi ấy nó khá trầm tính Nó suy tư nhìn vào mọi thứ Và không bao giờ cười thành tiếng Nó thích nhất là những câu chuyện Và ta không biết có đứa bé nào từng học đọc sớm như vậy. Nó từng nói muốn trở thành nhà văn và viết những cuốn sách bách khoa và chuyên khảo về lịch sử và triết học. Mẹ nó bảo đây là lỗi của ta. Bà ấy bảo Nuria ngưỡng mộ ta vì con bé nghĩ cha mình chỉ yêu sách mà thôi. Nó muốn viết những cuốn sách để được cha yêu thương. Azak, cháu không nghĩ tối nay ông ở một mình là ý hay đâu. Sao ông không về nhà cháu? Ông sẽ ngủ ở nhà cháu và sẽ có cha cháu để bầu bạn. Isaac lắc đầu. Ta có việc phải làm. Cháu về nhà đọc thư đi. Chúng thuộc về cháu. Ông già quay đi và tôi bước về phía cửa. Lúc tôi đến ngưỡng cửa, Isaac gọi tôi lại gần như thì thầm. Janiel này. Vâng. Hãy thận trọng nhé. Khi tôi ra phố, dường như bóng đêm đang bò dọc theo vỉa hè để theo đuổi tôi. Tôi đảo nhanh chân và không ngừng lại cho đến khi về đến căn hộ trên phố Santa Ana. Vào nhà, tôi thấy cha đang ngồi trên ghế bành với một cuốn sách mở trong lòng. Đây là cuốn album ảnh gia đình. Khi thấy tôi, ông đứng dậy với vẻ mặt như trút đi một cánh nặng lớn. Bố bắt đầu thấy lo, ông nói. Lễ tan thế nào? Tôi nhúng vai bà cho tôi gợt đầu nghiêm trọng. Bố để đồ ăn cho con đấy. Nếu con muốn, bố sẽ hâm lại và... Cảm ơn bố, con không đói đâu. Con ăn ở ngoài rồi. Ông nhìn tôi đâm đâm rồi lại gật đầu. Ông quay sang dọn đĩa trên bàn. Lúc ấy không hiểu tại sao tôi bước đến ôm chầm lấy ông. Cha tôi ngạc nhiên cũng ôm lấy tôi. Janiel, con có sao không? Tôi ôm chặt cha mình trong tay. Con yêu bố! Tôi lý nhí. Chuông nhà thờ đổ khi tôi bắt đầu đọc bản viết tay của Nuria Monfort. Nét chữ nhỏ, gọn gạn làm tôi nhớ đến cái bàn ngăn nắp không chê vào đâu được kia. Có lẽ chị đã cố gắng tìm trong những lời này sự bình yên và an toàn mà cuộc đời không ban cho chị.